Từ mặt pháp thế này, vị Kim Cương Hộ Pháp thứ nhất của Phật môn, hơn nữa không phải là Như Huynh Muội Bắc mình đa, thần nữ Hoa nữ tộc, thần tử của Thất Nhãn tộc và Nhãn Ma tộc. Ngược lại, Huệ năng dùng thuật pháp vô thượng, điểm hóa ra trì chính quả. phương hành là Kim Cương Hộ Pháp chân chính, đại đắc Phật Uẩn Già Trì. Hơn nữa thời điểm này, cách Phật quả phù xuống không đến một nén hương thời gian, hắn thành đình rơi đến độ đạo. Thí Phật vậy mà không thích tự mình ra tay chém thần tướng Phật tử cũng muốn ngăn cản Phật quả hàng thế các tu sĩ tịnh thổ đều điên rồi trước đó dù phương hành hung uy vô địch che chở tiểu hòa thượng bọn họ cũng không có quá nhiều lo lắng dù sao bên tịnh thổ tu sĩ quá nhiều cao thủ quá nhiều trọng trọng vây quanh ba đầu kêu hung ác điên cuồng lạ như thế nào như là bươn bướm đã vào trong lưới nhện trốn là trốn không thoát Phật quả phù xuống là chuyện sớm hay muộn nhưng vào lúc này Bọn họ lại hoàng sợ, trợn tròn mắt Nếu là Phật tử Linh Xuân tự bị giết Chuyện kia thực rất phiền phức Người đã chết, còn có thể có Phật quả gì? Vốn là 10 thế biện cơ định Phật quả Bây giờ lại phải chờ đợi thứ 11 sau Thế nhưng bây giờ Phật quẩn đã phủ xuống Nếu không có Phật tử gánh chịu Phật quẩn vạn năm Lại sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Hơn nữa một thế một ngàn năm Ai biết trong ngàn năm sẽ xuất hiện biến số như thế nào? Vô số suy nghĩ trong lòng xoay chuyển Người người xuống về phía trước Muốn ngăn cản phương hành Chỉ thích dùng bản lĩnh của phương hành Đào đã dơ lên Lại có ai có thể cản được Sư huynh Tao muốn đi Dưới đao Biểu lộ một thần tú bình tĩnh lạnh nhạt nhìn Huệ Năng Bây giờ ta đã suy nghĩ minh bạch Ta chính là ta Không phải tâm ba của ai Ta là thần tú hòa thượng Ta có pháp của ta Đạo lý của người lại lớn Cũng không giải được pháp của ta Người thế biện cơ Bất quá là một chuyện cười Bây giờ sư huynh giúp ta luôn hồi truyền thế Đời sau lúc đến Ta không biện cơ với người nữa Phản phất như là tạm biệt Thanh âm của thần tú rất nhẹ Nhưng tự có một phen thoải mái ngoài ý muốn Mà huệ năng nghe được lời này Cũng mất đi thái độ lạnh nhạt Thần sắc mê mang mà thống khổ Xoắn suýt mà bất đắc dĩ. Sư đệ Nếu người không biện cơ với ta Ta làm sao sống tiếp Sư một tiếng Hùng đau thẳng tắp chạm xuống Tòa mắt hành đỏ bừng Hai tay là ổn định đáng sợ Nắm đồ đao thật chặt Chém về chiếc thần tú ngồi trên mặt đất Trong đồng quán Như có một đoàn lừa giận đang thiếu đốt Đoàn lừa kia Điên cuồng ảnh hưởng tức khí vật biến số trong u mình Trên không linh sơn tử Mây đen hội tụ Thiên điện biến sắc Một bảnh đen kịt che khuất bầu trời Giống như là đêm tối phủ xuống Phật môn phải có đại kiếp phủ xuống sao Đám người linh sân thủ tọa và tiểu ngục hòa thượng đứng ở trước sân môn, đồng ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc nghiêm trọng. Tịnh thổ bình an thượng, trong đại điện, một áo sen màu trắng bỗng nhìn khô héo, chớp mắt tàn rồi. là ai muốn đoạt khí vận của Phật môn ta? trong đại điện, một vị võ tăng đột nhiên mở hai mí mắt ra, biểu lộ sợ hãi. mà trên thế gian, vô luận là trong giới tu hành hay là hồng trần không biết bao nhiêu người giúp lòng tu phật đều ở thời khắc này mà ngẩng đầu lên biểu lộ ngưng trọng sát khí trong u minh đánh tới để trong lòng bọn họ hiện lên bó động ngay cả người có công phu dưỡng tâm cường thản cũng không nhịn được cảm giác hãi hùng phía vía chẳng hạt ở trong tay rớt rơi lão tăng quỳ xuống đất tụ kinh cầu nguyện tai kiếp đi qua giữa thuyền địa phật quang ảm đạm ẩn ẩn có ý tuyệt diệt nhưng trong tuyệt diệt lại như dấu diếm sinh cơ nghe đình đầu truyền đến tiếng gió, thần tú còn thấp giọng tụng kinh trong lòng cầu nguyện, tuyệt đối đừng động. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy bằng bản lĩnh của sư huynh, một đau liền chém đầu của mình quyết sẽ không động. nhưng ý nghĩ này còn không có hiện lên, lại nghe bành một tiếng, đầu đau nhức kịch liệt. một đau kia của phương hành vốn thẳng tác chém xuống thần tú, nhưng bỗng nhiên trong lòng hắn báo động, trong lúc cấp thiết lưỡi đao xoay chuyển, dẫn đến điều hòa thượng thần tú xếp bàn ngồi dưới đất, gỡ cổ yên lặng chờ chém qua wow một tiếng, một bật đau đập đến óc. mặc dù phương hành đã thu lực đảo, nhưng cũng đã bị đập ngã cục siêu huy, không phải nói không đau sao? tiểu hòa thượng thần tú bưng biết lấy cái óc, la hét ngồi dậy, xuyên thấu ô khe hở có thể nhìn thấy đã đổi lên một cái bọt lớn. cơ hồ tất cả tu sĩ tỉnh thổ thế mặt này đều thở ra một hơi. có một cái cảm giác sống sót sau tai nạn thăng lên, cơ hồ muốn cảm ơn trời đất. nếu vừa rồi một đau kê chấm rơi đầu thần tú. Cũng có biết sẽ hù chết mấy người Nhưng sau đó Trong lòng bọn họ dần này nghi vấn vô tận sau ba đầu kia lại ở lúc cuối cùng thu tay lại Nhìn tư thế vừa rồi quán hung uy kia hoàn toàn không giống như là đùa sợ Ngay cả thần tú cũng ôm đầu Nghi ngờ nhìn Phương Hành Mà lúc này Phương Hành nhức đau lên Biểu lộ cổ quá nhiều tài nghe Nhìn ra ngoài tịch diệt cốc Trong sân cốc im lặng Không có động tĩnh bảy may Mà tà dưng ngã về phía tây Bóng tối kéo dài Phản phất như là một quái thú há to miệng lặng yên coi lại ở nơi đó Lộ ra hồi hộp mặt tĩnh mình Không trùng Phật Uẩn và Kim Vân bồng bành Cũng ẩn ẩn ở nơi đó tạo thành một vòng xoáy Phản phất như là ở bên trong cất số biến số gì Khiến cho người ta run sợ khó an Nửa ngày sau Ngay cả sáu vị la hán Bồ Tát chậm rãi bước tới phương hành Cũng đột nhiên thất kinh cùng nhau quay đầu nhìn lại Cũng đúng lúc này Trên các một tiếng ẩm vang Trong sơn cốc lin quang vô tận xuất hiện, kéo dài du tàu hóa thành đại trận. Có biến số, nhanh tướng cầm thú ma đầu kia. Ở trong nháy mắt, sáu vị La Hán Bồ Tát đều kinh hãi, phản ứng cũng nhanh, trực tiếp lao về phía phương hành. Bất Minh Kiều vùng xuất sắc quân tới phương hành, mấy vị còn lại thì cũng thi triển thần thông, muốn thừa dịp biến số chưa xuất hiện, trực tiếp bắt tới phương hành. Bọn họ đều là hạng người địa vị siêu tục, ánh mắt và lực phản ánh, ánh mắt và được phản ứng với đại cục đều không bình thường đồng thời nghĩ tới để tránh biến số ảnh hưởng, chỉ có hạ nặng tay trước bắt phương hành đã. Nhưng mà lúc này không trùng bắn ra mả nước, thành lình độ ra hai bóng người một đen một vàng. Màn nước kia cũng không biết là pháp bảo gì, vậy mà luyện thành nguyễn kính hoàn mỹ che đậy sự hiện hữu của bọn hắn. Nhất thời lặng lẽ tới gần ở bên người phương hành, cũng chỉ có phương hành thành thức cường đại mới có ở thời điểm bọn họ tới gần chừng trăm triệu cảm ứng được, kịp thời thu tay không thì tiểu hòa thượng đã đi đời nhà ma rồi tiểu tổ tối nơi này hai thân ảnh kia xuất hiện liền quát to một tiếng sươ một tiếng trong kim ảnh một trường màu sắc én đáng sợ đâm thẳng vào phía thần tử nhân mã tộc ở một tiếng cơ hồ cùng lúc đó một đại bổng quát ngang hung phong hủy thiên diệt địa trực tiếp đánh người phía thần nữ oa nữ tộc thần tử thất nhãn tộc phật ấn là các ngươi Phương hành vừa mừng vừa sợ Hưng phấn nhảy dựng lên Quá to một tiếng Hóa thành pháp tướng ba đầu sáu tay Trực tiếp bọt về phía Bắc Minh Kiêu ngang nhìn dùng hai tay nắm xích vào Ở dưới hùng uy Trực tiếp kéo Bắc Minh Kiêu qua Sau đó một đao chém tới Hù đến Bắc Minh Kiêu phải tế đến sau món pháp bảo ngăn cản, Thân hình đù đại mới trăm trượng Đi Phương hành nhân cơ hội này Kéo thần tú và con đường, Vội vàng vọt mạnh vào trong tịch sệt cốc Trong lúc nhất thời Hai bóng người một đen một vàng kia công kích Làm cho thần tử nhân mã tộc Thần tử thất nhãn tộc Thần nữ oa tộc nữ Cùng với vật ấn không thể trở lại phòng ngự Bác Minh Kiều thì bị Phương Hành đánh đuôi Trong Phương Hành và thần tú lỗ hùng cực lớn Ngăn ở trước mặt Phương Hành Chỉ còn Bác Minh Thanh Địch Xú nữ nhân ta chặt nguyên Phát cửa của Phương Hành lạnh thấu xương Có chút khí phát chấm tới sắc mặt của Bắc Minh Thanh Địch mờ mịt Sau đó chính sau khi chấn kinh lại sinh lòng thê lương vậy mà không có ngăn cản thân hình ngự phong tránh giặc tính người thông minh phương hành thần tú và con lừa đoàn đặc sinh lộ nhanh như là điện trước Và về phía địch diệt cốc người người lệ hận ta như thế ta lúc đầu ta cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi bác mình thanh địch thống khổ không thôi trong lòng bi thống không chịu nổi thời điểm nàng sâu khổ phương hành đã xông ra sáu đại cao thủ vây quanh cùng bóng đen và kim ảnh tới tiếp ứng tụ hợp thiêu truyền thần thông nazi giống như là sao băng lao về phía tịch diệt cốc mà bọn họ cách tịch diệt cốc khoảng 3 dặm ở giữa cũng có mấy cái đại trận vắt ngang nhưng mà thời điểm bọn họ vọt tới một nữ tử tay cầm song luân phá vỡ màn nước xông vào đại trận đại sát tứ phương đại trận bị rào loạn đám người phương hành cực kỳ thuận lợi phóng đi thẳng vào tịch diệt cốc oanh một tiếng bọn họ vừa lọt vọt vào tịch diệt cốc miệng hàng linh quang tăng vọt một tiểu đỉnh tới từ trên sườn cốc Tòa ra vĩ lực vô tận, Lại được trận kỳ dẫn dắt Hóa thành một đại trận huyền ảo tiếp tục điểm Một mực thủ hộ tịch diệt cốc ở bên trong Thẳng tới lúc này Trong sân cốc mới vang lên tiếng cười to của phương Hạnh. Các ngươi làm sao tới Tới cứu ngươi Trong sân cốc có người thấp giọng trả lời Thành âm tràn hiếu kỳ. Ánh mắt của ngươi làm sao mà đỏ Vừa rồi khóc sao <cười> Các ngươi quá tốt rồi điều ra bị các ngươi làm cảm động đấy Dụ vậy, người mới cho rằng là đối tốt với ngươi sao?" Bác mình thanh địch áo trắng như tít, không dính bộ trần, thân sắc buồn bã. "Ta cũng thực là tâm suy nghĩ cho ngươi." Trong sân tốc, mấy người hoặc ngồi hoặc đứng, mỉm cười nhìn phương hành. Chớp nhất là Sở Từ, thân mặc váy trắng, xinh đẹp lung linh, ở trên mặt còn có vệt nước mắt. Ở bên người Sở Từ, một nữ hài mặc váy vàng, mặt tươi cười còn một chút đáng ý, không ngờ là yêu địa ô tăng nhi, bên người ô tăng nhi là một nam tử thấp bé mặc áo bào trắng, bộ dáng hèn mọn, thấy phương hành liền có loại vô thức muốn tránh đi, rõ ràng là đạo tử vô ảnh sơn, ngụy vô Kỵ đã lâu không gặp. bên cạnh mình là một người cực kỳ anh tuấn, vài kiêng hoàng kim mâu, khí tức oai hùng chấn động tâm hồn, không phải là cô nhận sơn kim sĩ tiểu bằng vương thì là ai? bên cạnh tiểu bằng vương một tinh tinh người cao hơn ba trượng, lông đen. Tay cầm thủy hỏa đại bồng Đang nhếch miệng cười một tiếng Lộ ra hung hãn không hiểu Sau lưng hắn là đệ tử đại truyết sơn Vương Quỳnh Hạnh hoành y san Khí khái hào hùng Chính là đám người này đột nhiên xuất hiện Mới tránh khỏi tình huống thần tú bị chạm trợ giúp phương hành trốn vào tịch diệt cốc Trong thúc nhất thời Phương hành cảm động Thật lâu mới bình phục tâm tình thờ dài Đám cuốn chấp các người quá tốt rồi Mọi người không khỏi im lặng Nghĩ thầm còn chưa được cảm tạo Trước đã bị mắng Bất quá các người là làm sao kịp thời xuất hiện như thế Phân hành một bộ lòng vẫn còn sợ hãi Nhìn thoáng qua thần tú nói Kém chút ta đã chặt trục hòa thượng Còn không bằng chặt đi Trên óc có một cái bọc lớn vừa đau lại vừa khó coi về mặt thần tú như là đưa đám Cực kỳ uể oải hết đêm Cũng may đuổi kịp Đám người sợ từ cũng nhẹ nhàng thở ra Nhìn cười nói Bảy ngày trước Chúng ta đã được ma châu Bắc mình ra Chuyển tin Nói người định bắt Phật tự của bị ngạn tự Kết quả thất thủ bị vây ở Ma Châu Nguy hiểm tới tính mạng Chúng ta đều tới cứu ngươi Phương Hành nhớ mắt nói Tiểu ra bản sự lớn như vậy Sao có thể dễ dàng bị nhốt chứ trên thực tế ta bắt cóc thành công rồi Những người khác trợn trắng mắt nhìn hắn Nghĩ thầm đến giờ vẫn không quên nói khoác bản lãnh của mình Ô Tăng Nhi cười nói Lúc ấy chúng ta cân nhắc đến điểm này Mất quá không cách nào chứng thực Lại thêm sự tình khẩn cấp không dành đi xác định thông tin thật giờ mọi người thương lượng cũng khó có thể quyết đoán. Ngược lại là tiểu bằng vương nói một câu rất có đạo lý. Nếu sự tình ngươi thất thủ là thực, chúng ta không cứu, chẳng phải trơ mắt nhìn ngươi mất mạng sao? Coi như sự tình ngươi thất thủ là giả, nếu như chúng ta có tài đức, thì không đi một lần, sợ người biết sẽ cũng tức giận. Cảm giác chúng ta không thèm để ý sinh tử của ngươi. Phương hành vỗ ở trên ớt tiểu bằng vương một cái, gật đầu nói, nói rất có lý. Tiểu bằng vương cơ hồ khóc liền Ta nói có lý Ngươi còn đánh ta Phương Hải nói Ai bảo ngươi nói xấu ta Chính người rõ ràng cũng thừa nhận Đã còn bảo nói xấu Tiểu bằng vương vẫn không dám Cứng rắn đối kháng hắn Điểu môi là hét như qua một bên Oán thầm Cái kia chính là lời nói thật Cho nên chúng ta tới Vô luận như thế nào Cũng phải trước xác định an nguy của ngươi Vân Quỳnh mở miệng Trước khi tới đây Cũng hy vọng có thể đạt được Thần Châu Tương trợ. Đáng tiếc kết quả khiến cho người ta thất vọng Được rồi, những người này chờ đợi cơ hội Sẽ nói tìm bì Nói tóm lại, cũng có không ít người tương trợ Nói thí dụ như là pháp bảo có thể hóa thành Màn nước che đậy thân hình Là thiên nhất cung thiếu chủ tặng Quả thực giúp đại ân Hơn nữa chính nguyên bộ Hồng Anh Tướng Quân Cũng sai người tiến thẳng lãnh địa ma trông Giúp chúng ta chia sẻ không ít áp lực Ha <cười> ha Sau khi đi vào Chúng ta liền cảm thấy sự tình người thất thủ hơn phân nửa là giả mà châu thiết trí rất nhiều nghi trận muốn dẫn chúng ta mắc cầu bất quá có chúng sinh đại thuật của tăng nhi thôi diễn hùng cát trận ấy lại thêm chúng ta hành sự cẩn thận những nghi trận mà các cổ tộc bày ra chẳng những không bắt được chúng ta ngược lại bị chúng ta tương kế tự kế phá vỡ mấy chỗ lại bắt còn tiền ép hỏi cuối cùng xác định bọn họ về ngươi là giả vì vậy cha đại dối vết đi tới tịch diệt cốc tìm ngươi chuẩn bị ở lúc cần thiết giúp ngươi một tay không không nhi mở miệng nhếch miệng cười nói hơi có chút đắc ý nói tóm lại sự thực chính là như vậy chúng ta đến kỳ thực không muộn thời điểm tiểu hòa thượng bị người bắc minh tộc mang đến tịch diệt cốc chúng ta đã tới muốn nhân cơ hội cứu tiểu hòa thượng ra bất quá người ma châu càng ngày càng nhiều ngược lại không tiện ra tay sau đó người mang theo phật tử đến đồ hòa thượng chúng ta cũng nhìn ở trong mắt vốn nên sớm hiện thân cứu giúp lại cảm giác lực song phương ngày càng có điểm khác biệt bạo bội xuất thủ bất quá là cùng một chỗ thất thủ liền tạm thời nhẫn đại. do tăng nhi bội bội tự mình thôi diễn mượn thần lực ở trên phong thiện đình, ở trong cốc bày ra một đại trận ngăn cản thiên địa, sau đó mới tìm thích thời cơ phù hợp xuất thủ cứu người. Kim sĩ tiểu bảng vương nói, về sau người cũng thấy chúng ta vốn còn muốn càng ổn thỏa hơn với động thủ, là phát hiện người bị vì bảo vệ một tia chân linh của tiểu hòa thượng mà muốn đích thân xuất thủ chẳng hán, chỉ sợ sau đó người sẽ hối hận. Lúc này mới vội vã ra tay, cũng may mà tăng nhi muội muội lợi hại, thôi diễn ra quy tích của những đại trận kia truyền thụ cho chúng ta chúng ta lại mượn pháp bảo tra đại khí tức của thiên nhất cùng thừa cơ tới gần lúc này mới khó khăn nắm phá vỡ trùng mây đưa các ngươi vào trong cốc thành tích của đám người sở từ cũng không phức tạp dài rác mấy câu đã nói minh bạch phương hành nghe xong cũng có chút cảm khái phản ứng đầu tiên là đứng ở cửa cốc nhìn ra phía ngoài kêu lớn mẹ nó bắt mình ra các ngươi tính sai đi ha <cười> lại còn muốn dẫn bạn tiểu gia tới nguy hiếp ta thật nghĩ bọn hắn là ăn chay sao ngoài cốc, các tu sĩ tịnh thổ đã bao bọc vây quanh sườn cốc, vốn bởi vì đại trận bất thành đình phong tỏa toàn bộ tịch diệt cốc, mà hoang mang lo lắng, lại nghe phương hành nói như thế, sắc mặt càng khó coi, nhất là thần tử bắc minh tộc, bắc minh kiêu càng cuồng nộ không thôi, sắc mặt nhanh nhó tới cực điểm. nếu không phải tu vi thâm hậu, thì xuất chút, chút nữa đã phun máu rồi. sự thật giống như là phương hành nói, bắc minh tộc giống như là nâng đá đập chân của mình, kế hoạch ban đầu là kích thần tu đến dùng để trao đổi Phật tử của bị ngản tử. Nhưng Bắc Minh Kiều không biết đủ, dùng mình độ người, cho rằng phương hành không có khả năng chỉ vì một hòa thượng vô thân vô cố mà thả Phật tử của bị ngản tử. Cho nên muốn lừa gạt càng nhiều người tới để bức phương hành đi vào quân phổ, nhưng đại thái hắn cũng không bị tới Đám người này có can đảm xâm nhập ma uyên cứu người, lại có mấy cách là hạng người bình thường. Kế hoạch dụ bắt kia, ở trước mặt bọn hắn càng thùng rộng kêu to, ngược lại bị bọn họ xâm nhập vào, lấy được cơ hội Ở thời điểm phương hành hãm sâu tuyệt địa giúp một tay, tạm thời quá ngực quá giải nguy cơ. Nếu ngay từ đầu không dẫn dụ bọn họ vào cuộc, sự tình sẽ không triển xúc như thế. Đương nhiên, nếu như thế thì chắc càng hồng, một khi thành tú chết, sự tình càng không biết rơi vào hoàn cảnh đáng sợ đến bậc nào. Cô tộc các đều không phải người ngu, hơn nữa phương hành nói quá rõ ràng, tự nhiên đều hiểu ngọn nguồn của sự tình. Ánh mắt nhìn về phía Bắc Minh Cừ đã cực kỳ không hài lòng. Cho dù là Phật ấn Ánh mắt cũng lạnh lẽo nhìn Bắc Minh Kiêu, có ý tứ của trách, nhưng mà dù sao hắn còn tu dưỡng, không tiện trực tiếp trách mắng mà thôi. Mà đùa là ánh mắt, cũng đùa để Bắc Minh Kiêu xấu hổ đam xen, lừa giận ba trường. Ba độc người tạm thời trốn vào trong cốc, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn hét lớn một tiếng, pháp bảo trong tay ầm ầm đánh vào đại trận, đồng thời lệnh người Bắc Minh tộc toàn được oanh kích đại trận, tạo nên tầng tầng gợn sóng người thật cho rằng chỉ là đại trận liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Mau mau bó tay chịu trói. Nếu không chờ chúng ta đánh vào, không chỉ ngươi vào hòa thượng kia, tất cả những người này đều khó thoát khỏi cái chết. Lúc này hắn vì phá vỡ đại trận của tịch diệt cốc, đã sử dụng khí lực bú sữa mèn. Chỉ trước đại trận ngoài tịch diệt cốc kia là tồn tại bậc nào, chính là dùng phong thiệt đình đàm trận nguyên, lại bị thiên tài thuật pháp truyền nhân của chúng sinh đại thuật ô uang nhi tự mình thôi diện bố thí. Nếu ngạnh công. Lại có bao nhiêu người có thể phá vỡ Vĩ lực của phong thiệt định Nếu thổ diễn Lại có mấy người trận thuật vượt qua được tăng nhiếm Trong lúc nhất thời Pháp bào ầm ầm Thần đục đan xen Đại trận của tịch dệt cốc lung lung này này Linh quang dập dần Lại không có chút dấu hiệu tổn hại nào Mà phương hành thì mấy lần Biết người tịch thổ căn bản không có khả năng đánh vào Không khỏi bật cười phá lên Nhìn người thổ rất lợi hại Bàn những người đánh vào thư một chút Ha ha ha Điều dạy chỗ này chờ người Người đến đi Thần thú và con lừa cũng đầy bụng tức giận Một cái bên trái Một cái bên phải hồn Có bạn đến thì đến đây Bạn về mắng chiến Bác Minh Kiều làm sao mà mắng qua ba cái tên hốn đàn này Hắn giận phôi đền Hận không thể lao vào đại trận giết người Ngược lại là phương hành mắng vài câu Thoáng khí, thoáng xuất khí Cũng tò mò nhìn về phía ô tàm Tiểu lắm điện Vừa rồi nghe các người nói lợi hại như vậy Như cái gì cũng cần nhắc như vậy Kết quả cuối cùng không phải là chúng ta vẫn tìm vây trong gốc này sao Người mới là lắm miệng Người mới là lắm miệng Nàng vừa nghe đến tên hiệu Ô tàng Nhi vốn đang giống như là một đại gia khuê tú Thiếu chút nữa nhảy dựng lên Trước kia người gọi ta cái gì nói nhiều ta đã không thích Hiện tại đã gọi ta lắm miệng uổng ta bất chấp nguy hiểm ta cứu người Ta cho người biết Hiện tại ta đã tận được không nói nhiều như ở trước mặt người khác Có rất ít người biết ngoại hiệu của ta Đều nói ta là tiểu thư khuê các ôn nhu Người cầu thân không biết có bao nhiêu Chúng ta 10 năm không gặp Người đã không hiểu rõ ta Lại còn gọi ta như vậy Rõ ràng là đang chế cười ta Hơn nữa ngươi còn hỏi nghi Ta sẽ về chết chúng ta trong sơn cốc này Vậy không riêng gì cười ta Còn đang cười chế chúng sinh đại thuật mà căn bá truyền thụ Phương Hành ủ rũ cúi đầu nói Tốt, tốt ta sai rồi Đến cùng là nên làm sao đào tộc Lúc Phương Hành hỏi ra vấn đề này Đầu thật đúng là mơ màng Một nửa là bị Ô Tang nhi nói, một nửa thực nghĩ không thông. Lúc trước hắn lừa bắt Huệ Năng chính là ở trong Tịch Diệt Cốc, còn từng ở bên này xếp đặt một mai phục, tạo một tượng giả bảo bối xuất thế. Lúc ấy hắn quan sát Sơn Cốc, chỉ có một thông đạo đi vào, không có đường rời đi. Hơn nữa tu sĩ Tịnh Thổ phản ứng cực nhanh, cộng thêm nhân số đông đảo. Thời điểm bọn họ vào trong Sơn Cốc, cũng đã bị Tịch Diệt Cốc chật như niệm cối. Nếu không có biện pháp rời đi, thì vẫn giống như là bị nhốt chỉ thoáng hòa hoãn mà thôi. Hơn nữa phòng thủ dù sao không thể hơn bên ngoài. Dù lực lượng của phong tiện đình mạnh hơn, trận thuật của ô tăng như cao minh tới đâu, nếu không nghĩ biện pháp chạy đi, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tịnh thổ nghĩ ra cách phá giải trận pháp. Đến lúc đó những người những người mình càng là nguy hiểm. Ta tu chúng sinh đại thuật vài chục năm, ngươi còn không tin lực lượng thôi diễn của ta sao? Ô tăng nhì lại rất có lòng tin, còn có chút kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn thấy mấy ngọn núi lớn ở cuối sườn cốc cười nói: Đại thời điểm tới đây, sở dĩ ta chọn nơi này là vì chỗ tiếp ứng, là bởi vì cốc này địa thế đặc biệt. Ngươi nhìn cốc này bên ngoài không quá bất kỳ lạ, trên thực tế nếu như dùng linh lực thấm xuống lòng đất cảm ứng, sẽ phát hiện có chín đại mạch hội tụ ở đây, tạo thành thế cửu long hội tụ. Nói ngắn gọn, nó tương đương với một ngã tư đường, bốn phương thông suốt. Địa mạch phương hành nghe vậy không khỏi nào nào con mày nghĩ thầm cũng không có tác dụng gì hắn nghe nói qua tu sĩ tinh thông thuật độn thổ có thể mượn địa mạch ghé qua cực kỳ thần diệu chỉ các loại pháp môn kia ở thời kỳ thượng cổ từng thịnh hành nhất thời bây giờ đã xuống dốc người biết giải rác chỉ ở lúc quy khư từ trên người thái hậu nhất tộc nữ mỹ mỹ nhìn thấy qua nhưng mà thuật độn thổ của nàng cũng không cao mình lắm chỉ có thể tiềm hành một đoạn ở trong địa mạch mà thôi lại nói các tu sĩ trong cốc càng chưa nghe nói ai có từng học qua thuật độn thổ huống hồ cho dù có người học qua sợ là cũng không có khả năng mang theo nhiều người như vậy thông song mượn địa mạch rời đi các tu sĩ tĩnh thổ nhìn chầm trầm thuật độn thổ cũng chưa chắc an toàn người yên tập ô tăng nhi nhìn ra phương hành như hoặc có phần tự tin cười nói trước khi đến chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng ở lãnh địa thần châu chỗ hồng anh tướng quân đã thiết trí một tết đàn truyền thống mà ở chỗ này ta muốn lại mượn chính điện mạch thông suốt thôi diễn ra một truyền tống trận nàng nói rất rõ ràng phảng phất như là sợ phương hành nghe không hiểu lại giống như là khoe khoang một chút đắc ý nói nói đơn giản là ta có thể ở chỗ này chế tạo một tế đàn truyền tống đơn giản đưa chúng ta trở về là không thành vấn đề chế tạo tế đàn truyền tống phương hành trực tiếp nghe sườn suốt gào mặt khâm phục tế đàn truyền tống hắn cũng tiếp xúc không ít biết đó là một loại trận thế phức tạp tước cực điểm liên quan đến địa thế chặt lý và phù văn vô tận, hơn hơi có bất cẩn sẽ xuất hiện sai lầm lớn. Một khi như vậy, tu sĩ truyền tống coi như là bi thảm rồi, hoặc bị hư không lưu loạn xé nát, hoặc không biết là bị truyền tống nơi nào. Bây giờ tu sĩ tồn tại trên thiên nguyên đại lục, ở trong truyền thuyết có năng lực xây dựng tế đàn truyền tống, tu vì thấp nhất cũng là nguyên anh cảnh, mà bây giờ ô tăng nhi tự tin như vậy có thể xây dựng tế đàn truyền tống. Hơn nữa theo nàng nói, còn là ở trong thời gian ngắn xây dựng một tế đàn truyền thống đơn giản. Phần bản lãnh này Thực có thể nói là thông thiên Cần bao lâu Phương hành trịnh trọng hỏi Cũng có chút bội phục ra đầu nói nhiều kiếp Trước đây bố trí đại trận Ở trong tịch giật cốc Ta đã thăm dò qua địa mạch nơi đây Không qua 3 canh giờ liền có thể hoàn thành tế đàn Nhưng cần các người giúp ta hộ pháp Trong 3 canh giờ Không thể để cho người khác cắt ngang ta thôi diễn Cũng phải cẩn thận Chớ bị tu sĩ ma trô công vào Mặc dù phong tiện biển có đạo quẩn vô thượng nhờ vào đạo ẩn bố trí đại trận vững vàng thành đồng nhưng ma châu không thiếu năng nhân dị sĩ nói không chừng sẽ bị bọn họ tìm được biện pháp phá trận phải cẩn thận ô tăng nhi ở trong trận lý có ưu thế tuyệt đối lời nàng nói người người đáp ứng vì vậy mọi người chia binh sở từ bồi tiếp ô tăng nhi vào trong cốc thôi diễn đám người phương hành thì đi đến địa phương cấm trận kỳ phòng thủ đại trận để tránh xuất hiện ngoài ý muốn chờ đợi thế đàn hoàn thành sẽ truyền tống rời đi ma độc các người bị vây trong cốc cũng khó thoát khỏi cái chết. ngoài sân cốc, bắc minh tộc, thất nhãn tộc, hoa nữ tộc, nhân mã tộc, thậm chí nhân mã của các đạo thống đều vây ở ngoài tịch diệt cốc, không ngừng hô quát, tiến đánh đại trận, càng phải phái tất cả năng nhân dị sĩ am hiểu trận kỳ khẩn trương thôi diễn đại trận. chỉ bất quá bày trận dễ nhưng mà phá trận khó, lại thêm ô tăng nhi vốn là cao thủ trận thuật. Những người này muốn phá chật Đâu phải nhất thời bán hội có thể làm được Gấp đến đều đầu đề mồ hôi Cũng tốn công vô ích Đám vương bắt đàn Các người có bản lĩnh liền đến gì Tốn một cái tôi ra trả một cái Đến hai cái ta giết cả nhà ngươi. Vương Hành đứng ở chính diện sơn tốc Khiêng đại đao Một người mắng cả đám Các người cái bọn cạn bã này Dám can đảm vô lễ với trầu tổ, tổ cua nhận sơn ta Sau này ta nhất định đòi lại Kim sĩ tiêu bằng vương vung trường mâu hoàng kim thần sắc ngạo ngế, lạnh lùng quát đi. Cũng không phải ta hù dọa các người, nói cho các người biết, đắc tội vương đại gia chính là đối địch với ngụy vô kỵ ta. Các người cứ chờ, các người hào hào chờ ta, một ngày đẹp trời nào đó, ngụy già ta sẽ tiến vào trong nhà ngươi, giết cả nhà ngươi. đạo tử vô ảnh Sơn ngụy vô kỵ càng ra sức cưỡi trên một tảng đá lớn lớn chửi rủa. Tới tới tới, ai dám đi vào, liền sẽ chứng đến thứ một cước của lừa đại gia. Cơ đùa cũng chứng một ngọn núi, giễu võ rừng ngoài, nhưng mà mồm mép còn không quá sắc bén. Trên cơ bản đều là công phu miệng lưỡi, mắng cực kỳ ra sức, có thể nói là mắng tu sĩ tịnh thổ, sắc mặt tái xanh. Càng nhiều người thì căn bản không để ý tới bọn họ mắng, trực tiếp phân bố thính giác, cúi đầu nhìn mọi người, quần anh loạn tập đại trận. Phật tử, cái điển kê hình như là thần châu bắt được phong tịch điện, rất là huyền diệu, đạo ổn vô tận, muốn đánh đại trận ở ngoài tịch diệt cốc rất có. Mà người bày trận đã, đã cao thủ trận thuật Phá giải trận đí của nàng Cũng không phải là chuyện dễ Trong thời gian ngắn rất khó bắt được bọn hắn ra Mà ta xem mặc dù bọn hắn trốn vào trong sơn cốc Cắt cánh khó thoát Nhưng lại luôn cảm giác có chút không ổn Những người kia đều có chút bản tính Nếu thực mượn đạo pháp gì đó Đào tẩu liền to chuyện Không biết Phật tử có thượng sách gì không Ngoài cốc Trước người huệ năng Phật ẩn hành đế thấp giọng hỏi thăm Bọn họ thực là thúc thủ vô sách Đám người ô tăng nhi chủ tính thật đâu Kế hoạch tào mình Lúc này chiếm tiền cơ Tránh vào trong sơn cốc Thật đúng là không phải tu sĩ tịnh thổ có thể tùy tiện phá vỡ Mà trong lòng Phật Ấn Thì có điểm khả nghi Không thể không động chủ động tới xin chỉ thị Mặc dù Phật tử không có tu vi Nhưng bây giờ Phật Ấn vạn năm đã hiện thế Mà Phật tử rõ ràng Chỉ có thể chi phối một bộ phận trong Phật Ấn Ở Phật Ấn nghĩ Nếu như có lực lượng có thể ngăn ngang hàng phong thiện sơn Thì chỉ có vạn năm Phật ổn. Mà sau khi hắn hỏi, Huệ năng nhíu mày nhìn về phía sơn cốc, không lâu mở miệng Phật tử Phật Ấn có chút kinh ngạc, lại nhỏ giọng gọi Sau một hồi lâu, Huệ năng mới giống như là từ trong mê mang tỉnh lại, quay đầu nhìn hắn Tiểu tăng là hỏi, Phật tử có biện pháp phá vỡ đại trận trong tịch giật cốc không? Mặc dù cảm giác có chút cổ quái, nhưng Phật Ấn vẫn thấp giọng lặp lại Huệ năng nghe, lại cười nhạt một tiếng nói có lẽ có biện pháp. Phật ấn đại Hỷ vội lại lên mong Phật tử chỉ dẫn. Bà Huệ năng nghe thì lại cười nói, chờ. Phật ấn nghi hoặc, nhất thời không biết nên làm cái gì, cho phải. Lúc này Ô Tăng Nhi ở trong sân cốc thôi diễn trận thế cấm trận kỳ lên mặt đất, sau đó đánh vào các loại phù văn huyền ảo, trong mơ hồ liên hợp thành một trận nhãn nhìn như đơn giản, kỳ thực phức tạp tích cực điểm. Toàn bộ quá trình mau lẹ trôi chảy mang theo một loại cơ khí, mang theo một loại khí cơ phù hợp quy tắc đại đạo, giống như là một người nắm giữ thiên địa pháp tắc, còn thuận lợi hơn ta tưởng tượng nhiều. Chẳng ra trong vòng nửa canh giờ chúng ta có thể đi ra. Trên mặt của Âu Tăng Nhi lộ ra ý cười, sau đó ra ngoài một chồng phù kiện sớm đã chuẩn bị, vậy ở trên không trung dùng linh lực liên kết đặt vào trong đại trận. Thời gian dần trôi, có khí tức quỷ dị bắt đầu lưu động ở trong sơn cốt, tựa như là sơn nhạc vô hình dao động lại như là đại địa oan minh, sơn hà biến ảo, càn khôn thay đổi. cũng đúng vào lúc này, giữa sườn cốc, không biết nơi nào có sương mù bừng lên, hoàn toàn mờ mịt. không tốt, bọn nó thay đổi địa mạch, tất có mưu đồ. trong tịnh thổ không thiếu năng nhân dị sĩ, Cảm ứng được địa mạch biến hóa, không khỏi kinh hãi. đánh, không tiếc cái thầy cũng phải phá vỡ đại trận. ngoài cốc, bắc mình kêu sợ hãi, nghiêm nghị gào thét, tế đến sau món pháp bào, ầm ầm đánh người phía đại trận không cần phải nói, tu sĩ tịnh thổ cũng biết không ổn, tất cả đều thi triển lực lượng lớn nhất đi oan kích đại trận. <cười> Các người đã chậm rồi. Lúc này ô Tăng Nhi mang theo đáp ý, nhẹ nhàng đánh một tấm phù chú cuối cùng vào trong trận pháp. Đại trận truyền tống đã thành, nhưng một giây sau, nụ cười trên mặt của ô Tăng Nhi cứng đờ, cả người kêu lên. Đây, đây là có chuyện gì?